Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi khai qua đời Chẳng lẽ cô cũng khó mặc cho số phận Để mặc cho mọi thứ ma mị hoành hành thân xác của mình hay sao Nhưng cứ nghĩ đến cạnh Những người mình yêu thương Suốt vạn kiếp Phải chịu sự đau khổ Thì cô lại không đành lòng Vì vậy Cô vẫn phải ngậm ngủi bước đi Trong những điểm đau và khổ hạnh Cô biết lúc này Cô không sống cho riêng bản thân mình, mà cô đang sống cho người yêu, cho các bạn và cho cả vọng xuyên nữa. Xung quanh, từng căn nhà cổ quái vẫn hiện lên trong mắt vi, làm cho cô chặt nhớ lại những hình ảnh trong căn nhà nhỏ đêm hôm qua. Nó thật kinh khủng, phải chăng nó là một bức thông điệp gửi lại cho người đời sau biết rằng nơi đây đã từng gắn liền với một quá khứ kinh dị. Và cái điều kinh dị ấy sẽ mãi mãi trường tồn. Nghĩ đến đây, vì lại có cảm giác mình chỉ nhỏ nhoi như một hạt cát. Cô biết lấy gì để thay đổi những điều đó bây giờ? Lương đạo thì vẫn chẳng thấy đâu. Mà sự việc thì càng lúc lại càng thêm dối. Cái điểm đánh dấu trên tấm bản đồ, bằng đồng, nơi có hai tảng đá mang hình mẫu từ đó. Nhất định, Nó chỉ ở đâu đó quanh đây Nhưng vì chẳng còn tâm trí nào Mà nghĩ đến nó Khi mà cô vẫn chưa tìm được lương đạo Trong mặt cô khắp mọi nẻo đường Đều vắng tanh vắng ngắt Chẳng có lấy một dấu chân người Lọc manh mang Bởi những khoảng thời gian xa vắng Đã kéo lại cho Kiểu vi một suy nghĩ rằng Nơi này Có lẽ đã bị bỏ hoang hàng Mấy trăm năm thật rồi vì cứ ngẩn ngơ Mà nhìn bóng trăng đã khuyết đập cuối chân trời. Một đêm lạnh lẽo. Vẫn đang còn. Nó chưa bị trôi qua. Đôi Trần vẫn lê. Trên con đường bắn. khỏi lương đạo vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng không vì thế. Mà Vĩ có thể rời bỏ chốn này được. vì cô vẫn khẳng định rằng. Có một sợi dây vô hình nào đó. Đang giam giữ lương đạo tại đây. Bụng đói cồn cào Những viết chảy sức chân thân thể thì lúc lúc lại sót lên Làm cho Vi cảm thấy đau đớn Nhìn khắp phía xung quanh Như muốn kiếm tìm một thứ gì đó Rồi Vi tiến lại một khóm cây quả dài Cô hãy lấy mấy quả mà ăn ngỗ miến Dù chát dù đắng dù cay Cô vẫn phải ăn Vì đeo không ăn thì sẽ không còn sức lực Không còn sức lực thì đừng nói đến đi tìm lương đạo Mà ngay cả chính cô cũng khó lòng Mà rời khỏi nơi đây được Đứng trước một căn nhà Có lẽ là lớn nhất Trong bản mạc này Kiểu vi có cảm nhận được Sự côi cút hoang tàn Của nó từ trong quá khứ Nó hoàn toàn cũng là điều hiển nhiên Đó hoàn toàn cũng là điều hiển nhiên Vì đã từ lâu Nơi này chẳng có người Về lại Trước khi nơi này suy tàn Thì nhất định Nó đã xảy ra một cuộc khủng hoảng về mọi mặt. Đứng trước cánh cửa gỗ đã mục nát chẳng còn nổi hình hài. Vì khẽ đẩy nó ra thì bóng dưng nó đổ ụp xuống dầm một tiếng làm cô thấy giật mình. Nó đã quá cũ rồi. Nghĩ vậy vì chẳng cần thương tiếc những thứ đã quá độ thời gian. Cô bước chân qua cánh cửa mục nát đó rồi tiến vào bên trong. Vì đã hiểu rõ được cảnh vật của nơi này Nên vị cũng chẳng buồn cất tiếng hỏi nữa Vì cô cho rằng nó là vô ích Và ở bên trong Mọi thứ hoang tàn đúng như dòng thời gian đã trải qua nó Nhưng thật lại ai lùng Vì kiểu vi vừa cảm thấy có đôi chút hột hẳn tại nơi đây Trên những bức tượng cũ kỹ kia Thì cũng chẳng có chút ghi chép nào cả Vừa quay mặt toàn bước ra Thì bắt chật kiểu Vy thét lên vô cùng hoảng hốt Vì phía sau cô Có một khuôn mặt hốc khác nhăn nheo Đang đứng ở đó từ bao giờ Trước ánh mặt run dài kiểu Vy Là một ông lão già nua đang đứng lom không trước mặt Vì quá đường đột Nên cô chỉ biết lùi lại phía sau mà lầm nhầm Cho qua cơn sợ hãi à, Ở đây vẫn còn có người ư Cô là ai? Sao cô lại vào đấy? Kiểu Vy chưa kiếm lên tiếng thì ông lão đó đã cất lời hoài trước. Không biết phải trả lời ra sao. Vy đứng lặng vào hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net